Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả Fivefer qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Tròn Production. Chương 35 nắng mưa thất thường. Vỡ ra chúng luận vốn đã bàn trước với hoàn thật giả rồi đi Ma Cao vào ngày 23 tháng này. Vậy mà. Lưu luyến người vợ trẻ thế nào mãi đến tận ngày 13 tháng sau Mới lết được thân đến sân bay Cơ mà nói lết là còn nhẹ đấy Phải gọi là bị lôi xịt ra thì đúng hơn Số là chính luận không chỉ lưu luyến á ái, ái nhà người ta Mà còn muôn phần la lắng và tức giận cô nàng nữa Tất cả là vì nắng mưa thất thường Chuyện bắt đầu đúng 3 ngày sau buổi tuyên bố kết hôn tại Việt Duệ Họ đã không còn đến trường Chính luận cảm thấy không an toàn Khi để những ái chạy lung tung Giữa chốn đông đúc của con cháu cũng vỏ xe như thế Ít nhất thì vào lúc này khi anh vẫn chưa rõ ràng Ai là bạn, ai là địch Cuốn chi, mồi thẻ ra Vẫn còn phải chờ kẻ cắn câu Mọi cao trào lúc cuộc Đều phải được giải quyết tại Mai Cao Anh đã dặn dò cô Phải tránh việc chuyện càng xa càng tốt Chọn không nói cho cô biết Mọi, mọi câu của mình thẻ ra là gì Vốn chuyện lan tinh không cần phải nhờ đến Bọn trẻ nít việc vệ Mọi thủ hạ dưới trướng của các thành viên Đầu đàn theo sau ủng hộ anh Kể tay một cái móng tay Cũng như sức chu toàn chuyện này Điều anh muốn là tạo ra một trái bông khói Để mọi người nghĩ rằng Một khi anh đã rời đi cao Chắc chắn sẽ đem theo người vợ xinh đẹp mới cưới Vì thế mới còn đến sức buôn chuyện của đám sinh viên ưa xem kịch Tình lan ra trong nội bộ tổ chức ít nhiều cũng khơi, được khơi gợi nghi ngờ Xong những câu chuyện phím của bọn trẻ kể cho phụ huynh chúng nghe lại hoàn toàn Có thể đánh tan mọi dè dặt, buồn cười là ở chỗ đó Dù gì đám người vực Duệ đã chứng kiến tiến truyển chuyện tình ác ma và hồ ly từ ban đầu, tự nhiên lời nói sẽ mang tính thuyết phục hơn so với tin tức thoáng qua từ miệng các thành viên đầu đầy ton tính. Hồng công vốn đa nghi vì thế chắc chắn sẽ không tin anh dám để người mình yêu lại Việt Nam ngay dưới mũi hắn. Như vậy, chẳng khác nào tự tay thẻ thỏ giữa bài sư tử Đoán rằng đám con cháu việc Duệ đã tuyên bố với cha mẹ chúng thế này, ác mẹ bá đạo, độc đón, chiếm hiểu nhất định sẽ giữ khư khư người vợ trẻ ở bên cạnh. Nơi hắn có thể thò tay là tới, một phút cũng không rời. Thứ anh cần chính là hoàn công tin vào điều đó. Có thế mọi nguy hiểm sẽ được xới hạn tại cao những ai sẽ được an toàn tại nơi này. Chính luận vốn định phải lừa ngưỡng ái Nên đêm đó đã bảo với cô rằng Anh gài náo động tại việc vệ như thế Là để lan tin Từ đó có thể thúc ép đám chú bác Quyết định lập trường Ban đầu cô có vẻ bị thuyết phục Rồi cũng không đòi theo anh sang Macau nữa Xong Sau khi anh lệnh cho cô Phải tránh xe việc vệ Cái bộ não hồ ly kia là một lần Xếp nữa làm anh khốn đốn Cô trầm lặng hồi lâu Rồi không hiểu bằng cách nào Lại đón ra dụng ý của anh Sau vài phút Vô cùng phẫn nộ Cô nhất nhất yêu cầu cùng anh sang ma cao Bảo rằng nếu không có chết thì cũng chết Tuyệt đối không muốn ngồi đây Nôm nớp lo sợ cho tính mạng của chồng mình Chính luận vốn thói quen lạnh lùng Vì thế đối mặt với cơn giận này Chỉ thích lặng Dùng thái độ dẫn dưng của kẻ bề trên Để trấn ép cô Ai ngờ hồ ly từ ngày cưới Còn lửa trong tính cách của mình do thường xuyên được nuôi dưỡng bởi sự chiều chuộng dịu dàng của anh Đã hoàn toàn mất đi tính kiềm chế trước đây Thể muốn bùng lè bùng, không kể nã ai cả Ngay cả anh, người mà một thời cô vô cùng e sợ Em không cần an toàn, em muốn theo anh Không được Anh chỉ ít phải tôn trọng ý muốn của em chứ Không cần anh anh anh không cho em em sẽ đích trốn không thể ấy thế là ba tự không Chính luận đã chính thức cặp điên cô vợ của mình bằng chứng là cô đùng đùng quen người toan rời đi quá rõ phát tiết với con người bán xé này chẳng khác nào cầm dùi đập lọt vào chuông on on to tiếng nhưng đương sự vẫn không sao sao xuyển không suy xuyển mà còn Khiến mình tay chân đau nhức nữa chứ Xong việc ra đi há dễ dàng thế Chưa chạm đến tay cửa cái tay nắm cửa thì ác ma đã phóng đến Cản cô lại Thô lỗ ném cô qua lại Và ung dung tiến vào phòng ngủ Mặc kệ những lời la lối Chỗ tay vang vọng khắp nhà Một lúc sau cái người nổi nóng kia Vô phương chống cự Chỉ đành ấp ức phục tùng người ta Cách phát tiết duy nhất có thể làm lúc bấy giờ là Thêm vào Trên tấm lưng vốn chi chích chạy trụ của chồng vài vết vài dấu vết nữa. Đêm đó, vương tay từ phía sau ôm sát thân hình vợ lại, anh hôn nhẹ lên vai trần, lắm tắm mồ hôi, lời nói buông ra ngọt ngào không tả xiết Có người đợi chờ, nơi hậu phương yên ổn, binh sĩ nhất định sẽ quyết tâm hơn để chiến thắng trở về. Vậy là ai kia vốn đang Trong trạng thái tê chân mềm nhũng Dưới sự công phá ô ạc Của câu nói thâm tình Quyết trí ban nãy giờ đây Cũng nhũng nhò không kém Chả chết sao Cái cuộc thương thương thiết Khó khăn nhất đều có khả năng dạng xếp ổn thỏ trên giường Thôi là đành vậy Bởi vì cô là con gái mà ha Vài ngày vài Sau vài ngày suy nghĩ với bản tính quá cẩn thận của mình, chỉ luận cảm thấy để đảm bảo hơn, túc nhân tốt nhất nên đưa cô về sống với vương đăng khoa trong thời gian này. họ đến trước cửa nhà vào tối hôm ấy mà không báo trước, do nguyễn ái muốn đem lại sự ngạc nhiên cho người trong nhà, đón chào họ trước cửa là một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc sáng dị tâm tắc, xem chừng là người làm trong nhà, những ai gọi bà ta là vú, cười cười nói nói liên miên không chức tuy nhiên, dù trong bóng đêm u khúc, kinh luận vẫn cảm thấy được sự kinh hòn được che giấu khéo léo trong đôi mắt đen thẳm. ngay cả giọng nói gượng rượu của bà, cũng phần nào phản bội lại dáng vẻ hoài nhã nhu mì. vợ anh có lẽ vì quá vui, vì gặp lại người thân, chẳng hề mảy may chú ý. chuyện gì thế? không lẽ bà ta? Không hoan nghênh tiểu thư mình về thăm Hai chính vương đang kho không muốn Anh thầm thắc mắc Chưa kịp kêu ra Nghi vấn thì chuông điện thoại ly đi reo lên Anh nhìn vào màn hình Nhận ra là cuộc gọi mang tính quan trọng Bèn báo cô vào trước Anh sẽ tiếp chuyện ngồi sân Rồi sẽ theo sau Chính luận biết vợ mình là một người sắc sảo Nếu như nghe lỏng từ bất cứ thứ gì Sẽ dễ dàng nhận ra tính nguy hiểm của chuyến đi này điều đó sẽ chẳng giúp ích gì được cho kế hoạch của anh cả cái con cáo hôm nay có lẽ gần hơi ám cũ nên cũng có phần dễ dãi lơ là vội vàng theo chân huyên thuyên với vũ nuôi thân thuộc quên mất cả việc ném ánh mắt giọ sét chồng mình chính luận đợi cho bóng hình nhỏ bé khuúc hẳn sau cánh cửa gỗ bề thế vẽ ôm hòa trên mặt mới bắt đầu chuyển hướng lạnh lùng cái phần uy thị thế nào anh lãnh đạm hỏi. giọng nói bên đầu dây kia chậm chạp e dè. Võ xe hùng thực chất không ngủ tại biệt thự trên núi, tin tức đưa về 2 năm nay có lẽ là giả. Đã điều tra ra nơi trú thân hiện nay. Thưa cậu vẫn chưa việc xem ra bị ém nhẹm rất kỹ bởi đống hỗn tấn quản gia của ông ấy. Ngoài mặt ai cũng đều tin tưởng vợ xe Hùng đang cùng cô vợ bé hưởng thụ đâu đó bên Thái Bình Dương Thỉnh thoảng mới ghép về cao Ngay cả người của ông họ thạt giả sai đến mười mọc cũng nhiều lần bị đương sự khéo léo từ chối Chúng tôi quả thật không biết nên bắt đầu từ đâu Đến San Francisco Chính luận đút tay vào túi hót cầm Lên đầy chút khó Bằng mọi giá phải tìm ra ông ta Đưa về cao San Francisco Còn nữa Bảo với hòn thạc giả Chừng nào võ gia hùng vẫn chưa được tìm ra Bất cứ hành động gì Cũng không được tiến hành Nhưng thưa cậu, ông hòn đã sắp xếp Các chú bác đâu vào đó Đó chính là vấn đề của ông ta Anh lãnh đạm cắt ngang Quá xem thường hoàng công Như vậy Trên lợn nhắm mắt, dặn dò người bên kia vài điều nữa rồi ung dung dắt máy. Sau đó gọi ngay cái hòn thạc giả với cùng một mệnh lệm. Cả hai có vẻ đôi co trong khoảng thời gian khá dài. Xong đến cuối cùng, anh cũng điều khiển được tình huống như ý mình. Đút điện thoại vào túi, vỏ xe, thiếu xe, thở dài. Ngửa mặt nhìn trời vài giây Và cảm thấy mệt mỏi vô cùng Xưa nay anh không quen Phải nói nhiều Và lại bộc lộ bản thân Với người lạ thế này nấp mình dưới cái vỏ vô cảm Không biết từ lúc nào đã trở thành tự nhiên như hơi thở Vậy mà chỉ một câu Đau tim của cô gái nhỏ bé nào đó Đã khiến ngay cả Việc bình tĩnh thường như thở Cũng dần dần trở nên rối loạn vô cùng Xong vỡ ra chính luận lại nguyện ngập sự rối loạn này bởi kẻ gây ra nó còn huyến dụ hơn kẻ ma túy nhếch miệng cười anh quay người trở về nhà trong đây là lần thứ nhì anh bước chân vào nhà vợ cũng không khỏi cảm thấy bong khôn căn nhà lớn thế này lại chỉ vỏn vẹn ba người chung sống vương đang kho hẳn là con người đề cao sự riêng tư Trên cả tiện nghi Vì thế mới không thuê mướn thêm một người làm nào khác Ngồi bè bú lâu năm Dù sao đi nữa Anh cũng ngửi ra được chút gì đó tà quái quanh con người này Nhất là lần sau khi trò chuyện cùng ông ta Trong phòng làm việc Khi đó bộ trưởng Vương Đăng Khoa Tuy có vẻ khó khăn, muôn bề Xong thực chất đã quyết ý gạ ngược ái cho anh Chỉ với một điều kiện phải giữ an toàn cho cô bé Ông ta quá dễ dã trong việc từ bỏ bẻ bối của mình Điều này khiến chính luận đến giờ vẫn còn thắc mắc Liệu ông ta có thực tâm yêu quý ngưỡng ái như con cháu trong nhà Hay rút cuộc chỉ là món nợ cần tắm đi Ngồi bản thân ra, nếu không phải có chút tin tưởng Vương Năng Kho Chính là người quan tâm ngưỡng ái nhất trên đời Ông cũng không muốn vợ mình khăn gói quay về Đây, nương nấu Bước giọng theo hành lang vắng vẻ Tiếng chân vang vội giữa không gian tĩnh mịch khiến anh bồn chồn họ đâu rồi vườn ái ồn ào như thế lẽ nào không ra tiếng động nào dù cho căn phòng này có lớn đến đâu đi nữa chợt cảm thấy bất an vô cùng ái anh lớn tiếng gọi chân rẽo nhanh về phía nhà sau nếu không nghe được âm thanh gì hắn rằng họ đang ở ngoài trời vừa đẩy cánh cửa khiến ngang cách bếp và vườn sau, âm thanh gào khóc của một người phụ nữ dù rất nhỏ để đập vào tai của chính luận tìm anh thúc hối liên hồi không hề suy nghĩ mà lao vào đám cây đậm rạp gọi vàng băng ngang qua đồng cỏ cam lót chàng chịch dây leo tiến về phía tiếng động ra ngày càng kịch liệt tâm tâm thái hỏng hõng loạn anh tâm cửa lao vào căn nhà kho siêu vẹo cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến con quái vật vốn ngủ say bế lâu tận mắt tận đáy tiềm thức cửa mình thức dậy vương đang khoa đầu tóc rối bùi tay sức cổ nguyễn ái ghi chặt vào tường mặt cho người vú nuôi từ phía sau ra sức đánh mạnh vào lưng hắn miệng khóc la rối rít nguyễn ái mắt nhắm nghiền tay chân buông thõng tự hồ để tắt thở và chính luận chợt thấy máu đỏ bàn tay đang chắc leo thẳng vào mặt há hốc khiến kẻ đang lên cơn cuồng dễ kia ngã nhào làm gãy rách kẻ tấm phong bình để về phía sau cũng cùng cánh tay tàn bạo đó chủ nhân của nó một cách dịu dàng đến khó tin đỡ lấy thân hình mềm mại đang quỳ ngã diện ái sau một lúc bí thở hô hấp đã bắt đầu trở lại dù gấp gáp khe lõn sặc sụa đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy eo không chồng mình nước mắt ứa ra không rõ vì đau hay sợ hãi toàn thân lại run rẩy lại bảy đến lúc chắc rằng sinh vật nhỏ bé trong tay đã bình yên vô sự lệ trí mới bắt đầu bị lu mờ bởi một bởi một cơn cuồng nổ gắt cao nếu vừa rồi không trễ đi ăn trễ đi vài phút chỉ là nếu thôi kết quả bản thân cũng không muốn nghĩ đến à là không dám nghĩ đến vô tình làm sao hình ảnh hung hãn của người đàn ông đang ra ta, ra sức vùng vẫy trong tay người vốn nuôi để xong về phía anh kia lại hoàn toàn trùng khớp với người cha tàn bạo khốn nạn ngày nào vậy là bao nhiêu năm nhọc công phía xuất kìm hãm tính bạo lực trong người trong phút chốc đã hóa cho bụi sự đe dọa ngấm ngầm luôn hiện hữu nơi đáy mắt nay bị rách vỡ đến thảm thương chết chóc ùa ra như sông vỗ đê Khiến kẻ chứng kiến phải run người kinh sợ, Vương Đăng Kho dù đang tâm trí kích động cũng không khỏi cảm thấy e ngại vài phần. Mọi vật vỡ hòa, một đấm, hai đấm, máu bắt đầu rỉ ra nơi khuế môi, vết bầm ứ đỏ bắt đầu đậm sắc, rồi tay cấm cử của Vương Đăng Kho dậy lên dữ dội, nhưng vẫn không tài nào lay động được kẻ điên cuồng đang chồm lên người mình nệm xuống tới tấp. Mỗi đoàn tấn công đều dứt khót gọn gàng Chứng tỏ sức mạnh của tôi Sức mạnh được tôi liền Của những tay võ sư chuyên nghiệp Hoàn toàn không phải là vung vẫy làm bừa Cái đau dây thịt dần dần xâm chiếm kẻ tâm trí Lớn thoáng Ngang tay ông giờ đây là tiếng la khóc Hình ỏi của phụ nữ Quẩy đẹp trong tiềm thức Là mũi dao Nhọn xương tạc đến nhức nhói Đủ rồi thẻ ra Có tiếng đàn ông can rán cơ thể của chính luận bị rằng về phía sau nhưng sức lực kẻ kia lại không đủ làm anh giật hẳn. Với chỉ một cái gạt tay, anh đã khiến thân của người của ngã ta ngã nghèo "Vì chúa, cậu đã giết, cậu sẽ giết ông ta mất." Người lạ mặt vẫn không vẫn không nản chí tiếp tục la vào rằng co với kẻ giờ đây đã mất đi lý trí. "Cậu muốn nguyện ái chứng kiến cảnh này sao? Cậu muốn vợ mình nhìn thấy?" mình giết người hay sao? chút nhận thức lướt qua, đôi mắt nâu sẫm gần như đen, bàn tay tôn lệ xuống, nay lại chân hững giữa không trung, hơi thở anh buông ra hằng học, tận dụng sự mất tập trung của chính luận, kẻ đàn âm nhanh chóng chạy đến hấp anh ra, cùng với người vốn nuôi đỡ lấy vương đang kho lùi vào góc nhà, nếu giữ chút lý trí còn sót lại, chính luận. Quay người đã mắt tìm nguyện ái Sọt thỉnh khi trông thấy bộ dạng hoảng sợ Của cô ở sát tường Tiến về phía cô Anh ôm lấy bờ vai gầy Không ngừng trung rảy May mắn thay dường như chuyện anh lo sợ Đã không xảy ra Cô không đẩy anh ra Chứng tỏ điều làm cô Kiếp đảng không phải là anh Như vậy chỉ có khả năng Chỉ có một khả năng mà thôi Quắc mắt về phía kẻ đàn ông lẹ mặt Anh lại lùng ra lệnh Đem hắn đến bệnh viện Không không được Người vô nuôi hốt hổn Lên thốt lên Xin ông bác sĩ đang Xin đưa ông chủ đến phòng khám riêng của ông Việc này tuyệt đối không để cho công chúng biết được Bà đừng lo Tôi đã dự định làm thế nào Vì bác sĩ đặt tay lên vai bà trấn an Đoạn quay sang chính luận Với đôi mắt khẩn này Tôi tin cậu không hiểu rõ Mức nghiêm trọng của vấn đề Hãy nể tình ông Vương để chăm sóc người ái Bao năm nay mà yếm nhiệm vụ việc này Trước cuộc hắn bị riêng, ôm sát nhiều ái hơn vào phòng anh đưa đôi mắt, quan sát kẻ đàn ông lộng trí lúc bây giờ đã dường như ngất xỉu, thay đồ anh dẫn dưng, có phần lạnh ác. À, chuyện này, bác sĩ đang lắp bắp, môi miếm lại, đây chiều khó xử. Ông Vương chỉ là qua là quá chén mà thôi, nhấp thời mất lý trí. Được, anh móc điện thoại ra về mặt điệp nhiên, tôi nghĩ bệnh viện sẽ cho tôi câu trả lời chủ xác hơn. Tôi xin cậu, được rồi, được rồi, tôi nói. Bác sĩ đang vội vàng tiến lên vài bước, xong lại lùi về, vẻ mặt khoảng khúc phục. Ông thở dài, buồn bã. Những đường nét khắc khổ trên gương mặt đầy xương gió bắt đầu giãn ra. Bộ trưởng Vương nan Kho bị tâm thần phong liệt. Hắn vẫn là một bộ trưởng, chính luận không nhật. Nhiên là máy Nhưng đế mắt phát lên sự phẫn nộ ngắm ngầm Là giám hộ của một thiếu nữ Thành niên Bác sĩ đang thở hắt ra Quay sang đỡ phương đăng kho Nằm dài đưa ghế Đọn mở túi rút ra ống tim và thuốc Vừa theo tác Vừa điều điều lên tiếng Bệnh của ngài bộ trưởng vốn trước chờ không nặng Dùng thuốc điều đặn bao nhiêu năm nay Để Chẳng hẳn Chẳng nảy sinh Rắc rối nào Xong cho đến khi bà Vương qua đời Thì lại Phát triển theo chiều hướng xấu dần Cũng may nhờ xuất hiện của Nguyễn Ái Bệnh tình lại được kìm chế đôi chút Ít nhất cho đến một năm trở lại đây Cũng vì nhận biết được tình trạng của mình Ông Vương một tháng trước Đã bất ngờ tự chức Ông là bác sĩ gì Tại sao lại để một kẻ tâm thần nhẫn nhơ như thế Người như hắn Thì không nên nhốt lại tại nhà hay bệnh viện Sao có thể để hắn giám hộ người khác Đây đúng là chuyện lực cười Giọng nói của chính luận Tuy không gần thét trình vang Nhưng nó nó đe dọa luôn lách dưới cái vỏ bọc bình lặn lại Phần nào khiến bác sĩ đang chọc dạ Xong cũng bất bình ghê gốm Cậu vỏ, cậu nên biết Ít nhất thì Vương Đăng Kho Cũng là một bộ trưởng của một đất nước Xuất thân danh giá Chuyện như thế này làm sao có thể công khai Cậu không phải là một kẻ bị xa lầy Không nên phán quyết Quân Chi, ông Vương Để chăm sóc rất tốt cho vợ của cậu bấy lâu Không có công thì cũng có cán Cậu đừng có gom đủ kẻ nắm như thế Không phải kẻ mang bệnh tâm lý nào Cũng đáng khinh như cậu nghĩ đâu Chính luận chậm rãi đứng dậy Tay bồng theo ngưỡng ái Đôi mắt lạnh nhạt Quét qua nhân vật đang nằm sổng sò trên ghế sự khinh ghét tràn ra không hề giấu giếm. Anh vốn không thành kiến với bệnh nhân tâm thần chỉ vì người kia đã khiến người ái của anh lâm vào tình trạng thất kinh như hiện giờ. Một điều mà anh chưa hề nghĩ có khả năng xảy ra, sự cuồng bạo lúc hắn lên cơn lại vô cùng trùng khớp với hình bóng của võ gia hùng lúc hành hung mỹ an ngày đó. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để võ chính vỏ ra chính luận chán ghét con người này đến tận xương tủy. Có điều anh không hề biết rằng cảm xúc quá khích của mình chính là một phần gây ra tình trạng đờ đẫn hiện giờ cho người vợ bé nhỏ. Đây phải chăng là khởi đầu của một con mưa thất thường nhất cuộc đời họ? Sau sự việc đó, Dung Ái tuy hàng ngày vẫn vui vẻ học bác, nhưng mỗi khi chủ đề là Vương Đăng Kho lại giấy lên, cô luôn có những hành động lảng tránh, đôi khi lại thẳng ra như kẻ mất hòm chính luận biết rõ đối với vương đang kho cô vừa kính vừa thù và lại vừa cảm kích nhưng không một cảm xúc nào giải thích được thái độ thờ ơ cố ý như vậy bắt giác cảm thấy cái cam kết kẻ chiếm hữu ý nghĩa của cô và những lúc này ghê gớm mặc dù anh biết đó tự nhiên không mang chút tình ý điều anh muốn là cô thuộc về anh hoàn toàn, thậm chí đến cả suy nghĩ cũng phải tràn ngập chỉ mỗi mình anh. Hệt như anh đối với cô vậy. Do đó, có đôi khi để lôi kéo, luồng tư tưởng của cô, bản bản năng lại khiến anh hành xử hết sức là ngông cuồng, tự dưng nổi giận, quát nạt cô, mà không có lý do, thậm chí ngang nhiên cấm cản cô tham vương đang kho, mặc dù chính cô cũng chưa bao giờ mở miệng yêu cầu điều đó nói chung là anh đang vô cớ trút giận lên cô về đêm khi sự phẫn nộ biến thành cuồng bạo trong chăn gói thì con người bị trút giận vô cớ kia lại ngạc nhiên thay phản ứng gắt cao không kiếm kẻ vô cớ bị trút giận chưa bao giờ anh cảm thấy ngượng ái như vậy mã liệt cùng si Xong lại có phần yếu đuối dựa dẫm Khiến người không khỏi chạnh lòng Vậy là ai kia vốn muốn đem chuyện may mưa Để bé chiếm tâm trí cô Trong phút chốc lòng để mềm nhũng Hành động dựa lại thấy rõ Để mặt cô nhiệt tình bám riết Mình đến sống sót Tấm lưng rộng Xem ra may mưa kiểu này Thì luôn hòa lẫn với axit rồi Hồ ly nanh vuốt Thật không hề kém thua Lòi mèo dạy Anh ghét kẻ thâm thần để đến thế sao Là lời nói thoát ra từ miệng cô Vào cái đêm trước ngày anh lên đường sang Macau Lại là vương đang kho Anh thật không hiểu Sao cô cứ bị ám ảnh bởi con người này Nhưng lại không hề muốn đi thăm ông ta Để như thế Cho dù cô không muốn đi Anh cũng nhất quyết không cho phép Có người vợ nào mà sau ái ân Lại đem chuyện của người đàn ông khác Ra mà phiền chồng mình như vậy Anh đang bắt đầu, rất nghi ngờ về tình cảm của cô đối với kẻ, mang danh cha chú này liệu có gì mờ ám, nếu không vì sao cứ mãi nghĩ đến ông ta, anh mới là kẻ sắp phải bước vào hang hùng miệng cọp thì cô, lẽ nào không dành được cho anh một chút sự lo lắng quan tâm. Đúng, anh cọc cằn đáp, đoạn rút tay về, lại lùng quay lưng về phía cô. Kỳ lạ thay nếu là người ái của thường ngày Đã leo đến ôm chầm, dỗ dành, Xong đêm đó cô lại vô cùng yên lặng Lặng đến mức khiến vỏ ra chính luận nổi sóng trong lòng Vậy là sáng hôm sau Người nào đó lại rời đi sân bay mà không thèm đánh thức vợ của mình vậy ha. Cuộc sống của vợ chồng nhà này Quả thật là có bốn chữ Nắng mưa thất thường